Có cơ hội rồi tính sau. Giờ chúng ta chia ra hành động. Sắp đến lúc ta và Trư Hoàng hẹn gặp rồi. Đến muộn thì hắn sẽ nghi ngờ. Phó Thư Bảo nói rồi ra khỏi sinh chi chứ vật không gian. Ra khỏi đó. Phó Thư Bảo thu 1.000 thạch tượng chiến sĩ luyện ngục quân đoàn vào sinh chi chứ vật không gian có được từ Ác Long. Cũng chính là long giới có thủy tinh long cung. Rõ ràng sinh chi chữ vật không gian bằng bạch ngọc không thể sánh với long giới về cả không gian và tính ổn định. Thu nhìn thạch tượng chiến sĩ vào long giới. Dựa vào thuộc tính ẩn tàng cường đại. Phó thư bảo không phải lo lắng gì về việc vị trư hoàng nhận ra sơ hở nào. Thậm chí... Hắn cũng không lo khi đối mặt với Thánh An Na. Tuy chỉ một mình nhưng lại có một nhìn thạch tượng chiến sĩ làm vệ sĩ. Dù có khai chiến chính diện thì có ai dễ dàng giết được hắn đây. Hướng hồ giờ hắn đã là lực sĩ chỉ đứng sau thần. Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn rất nhanh đã tập kết xong nhưng không lên mặt đất ngay. Là nòng cốt trong hành động lần này Bước đầu tiên là nhiệm vụ của bên Phó Thư Bảo phụ trách Theo kế hoạch Sau khi hắn và Trư Hoàng gặp nhau Mới đến phần của Hồ Nguyệt Thiền hành động Sau đó đến đột mơ nhi dẫn 5.000 ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn Trăm chiến sĩ đột lang tộc Trăm người chiến đội hồ tộc đánh du kích Gây rối loạn liên quân Nhìn bề ngoài, với 5.000 người đối phó với trăm vạn người đúng là lấy trứng chọi đá. Nhưng một bên sĩ khí cao ngất trời. Một bên lại chán nản. Cộng với sự hỗn loạn mà Phó Thư Bảo tạo ra và sự xuất hiện của nữ hoàng thật sự của Tú Quốc. Những nhân tố này kết hợp lại sẽ tạo ra đòn trí mạng tới trăm vạn liên quân. Phải biết là quân đội Tú Quốc chiếm một nửa liên quân. Chỉ cần Tú Ngọc Nữ Hoàng kêu gọi. Cộng với cái chết của Thanh Giật Vương Tướng và Thanh Bình Vương Tướng thì chắc chắn họ sẽ hiếu chung với Tú Ngọc Nữ Hoàng. Dù sao thì người nhà, sản nghiệp của họ đều ở Tú Quốc. Mà một khi Tú Ngọc Nữ Hoàng trở về có thể khiến họ mất mọi thứ dễ dàng. Trên cảng, Phó Thư Bảo bàn giao lần cuối rồi đem theo long giới và Chi Ni Nhã rời khỏi thành phố cảng. Trước khi ra khỏi thông đảo, lên thế giới trên mặt đất, Phó Thư Bảo có chút không nỡ buông tay Chi Ni Nhã ra, nói. Chi Ni Nhã, phiền nàng vào long giới tránh đi một chút. Đến Quy Vân Cung, khi tiếp cận phụ vương nàng ta sẽ thả nàng ra. Chi ni nhã ngoan ngoãn gật đầu, trước khi vào long giới nàng lao vào lòng phó thư bảo một lúc rồi mới lưu luyến vào long giới. Ra khỏi lòng đất, ánh nắng ấm áp chiếu dòi xuống toàn thân, phó thư bảo có cảm giác lâu lắm rồi mới gặp lại. Khởi nguyên thủ ở tiếp phía xa nhưng tán cây cả nó đã che tới đỉnh đầu. Những tia nắng chiếu xuống chỉ xuyên qua được những kẽ lá vô cùng chân quý. Long lân chiến giáp y phục thông thường. Hạ lệnh trong ý thức. Long lân chiến giáp với hiên chiến giáp trên người phó thư bảo chuyển động. Rồi sơ. Sư... Tỷ. À. Nhanh đã biến thành một bộ y phục bình thường. Màu đen. Kiểu dáng phổ thông. Không thể nhận ra bề mặt có long lân. Nhìn từ góc độ nào cũng không thể nhận ra đó là long lân chiến giáp. Có bộ sinh vật lực luyện khí chiến giáp này, Phó Thư Bảo thấy vững tâm hơn hẳn. Ngoài ra hắn còn một món bảo bối khác nữa trong long giới. Chính là Trấn Quốc Bảo Kiếm của luyện quốc thời đại khởi nguyên, Phá Thư Thần Kiếm. Có nó Phó Thư Bảo lại thêm vài phần chắc hắn sẽ giết được Thánh An-na. Kiểm tra một lượt, xác định không có điểm nào sơ suốt nữa. Phó Thư Bảo bước về nơi đã hẹn gặp mặt. Điểm gặp mặt mà hắn và Trư Hoàng Giao hẹn chính ở dưới khởi nguyên thụ. 13.05.2014 20.09 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 561 nhị vị vua màn ảnh. Cả quảng trường lâm vào tính mịch chết chóc. Lúc trước, nơi này là một mảnh náo nhiệt. Tất cả luyện chi lực sĩ ưu tú đến từ các thế giới tụ tập chỗ này. Chờ đợi thỉnh hồi bắt đầu. Về sau, một loạt biến cố xảy ra. Những luyện chi lực sĩ kia số chết thì chết. Số hàng thì hàng. Sớm đã mất đi phong thái ngày trước. Bọn hắn cũng sẽ không hoài niệm cái gì đó. Còn những người còn sót lại đều bị Thánh Anna khống chế. Biến thành nô lệ để sai sự. Kiến tạo ra quốc gia trong lý tưởng của nàng. Thời nguyên chi thủ cực lớn càng lúc càng gần, độ hùng vĩ của nó không cách nào dùng ngôn từ miêu tả được. Đi vào dưới gốc cây, ánh mắt Phó Thư bảo đảo qua bốn phía một cái, lại không phát hiện ra bóng dáng của Trư Hoàng đâu. Bất quá! Hắn khẳng định người kia nhất định là đang trốn ở một địa phương nào đó. Quan sát từng cử chỉ, hành động của hắn. Phó thư bảo đứng yên trong chút lát, lúc này mới lên tiếng nói ra. Xuất hiện đi chư hoàng. Ta đã tới rồi, ngươi không cần trốn tránh ánh mắt của thánh Anna nữa rồi, bên này không có ai khác. Dứt lời. Cả nửa ngày không có thêm ai xuất hiện. Lại qua một lúc lâu thì mặt đất đằng xa chợt mọc lên một cái đầu người. Nhìn lại đúng là chư Hoàng. Sát thủ đều giỏi về ẩn nặng. Thời điểm hành động cũng luôn cẩn thận tới cực hạn. Không ra tay thì thôi. Ra tay nhất định là chiêu chiêu đoạt mạng mục tiêu. Với tư cách là vua sát thủ, chư Hoàng cũng có những đặc tính này. Thực ra chuyện này rất bình thường, chỉ có điều... Hắn làm được so với những sát thủ kia muốn xuất sắc hơn rất nhiều mà thôi. Tiếng khen ghét chuyện đến là thân thể trư hoàng tử dưới mặt đất trồi lên phát ra. Lúc này đây tỏa kỵ của hắn không có xuất hiện. Ngược lại, sắp sửa tiến hành hành động ám sát, cưới một linh thú chi vương tới khả năng giấu diêm là rất khó. Nào có cái đạo lý án sát mà quang minh chính đại đây này Kỳ thật chư hoàng không chỉ có phòng bị phó thư bảo chơi hoa chiêu gì đó mà còn phòng bị việc để sơ hở Không để đối phương nhìn ra Đồng rằng là kẻ giảo hoạt tới cực điểm Rốt cuộc đứng lại một chỗ Không nghĩ tới chủ công lại đúng giờ như vậy Sau đối diện Chư Hoàng khách sáo một câu. xưng hô phó thư bảo là chủ công. Tự nhiên là cho rằng hắn hiện tại hắn đã thuần phục rồi. Phó thư bảo cười cười. Lần này làm đại sự đương nhiên phải đến đúng giờ rồi. Đúng rồi bên ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chư Hoàng nhẹ gật đầu. Người của ta đã tra ra được chỗ Thái Bình Vương tước cùng Thanh Giật Vương tước ở. Đợi lát nữa chúng ta ẩn vào quân doanh liên quân. Tự nhiên có người sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Nguồn chuyện T.A.N.G.H.A.N.Huyển Cơ Mơ. Dừng một chút, hắn lại mắng một tiếng. Mẹ nó bất quá việc này lại có chút phiền toái. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Phó Thư Bảo thầm mắng một câu trong lòng. Ngoài mặt lại giả bộ làm ra dáng rấp gấp gáp. Nói mau xảy ra tình huống gì. Chư Hoàng nói. Vốn Thái Bình Vương tước cùng Thanh Giật Vương tước ở trong đại trướng trong quân doanh. Nhưng mà ngày hôm qua hai người lại được Thánh An Na gọi vào Quy Vân Cung. Một đêm rồi mà còn chưa có trở về. chúng ta muốn giết bọn hắn. Nhất định là phải tiến vào quy vân nội cung mới được. Chỗ đó chỉ sợ sớm đã bày ra thiên la địa võng chờ lão tử chui đầu vào đi à nha. Phó thư bảo thầm mắng một tiếng trong lòng bề ngoài lại biểu lộ ra thần sắc ngưng trọng. Như vậy, xem ra lần hành động này chỉ sợ. Bất quá! Người của ta nói Thánh Anna hôm nay không có ở trong nội cung. Cho nên cho dù hai tên vương tước kia trốn trong quy vân nội cung chúng ta đồng dạng có cơ hội giết chết bọn hắn. Ngược lại bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay. Về sau muốn ám sát bọn hắn vậy thì ngàn vạn khó khăn rồi. Nói như vậy chúng ta còn phải trần chờ gì nữa. Hiện tại bắt đầu hành động án sát đi. Phó thư bảo ha hả cười, vẻ ngưng trọng trên mặt đã được quét sạch. Thân là vua màn ảnh có thâm niên, diễn xuất của ai càng xuất sắc hơn đây. Hai vị vua màn ảnh, một chiếc một sao không tốn bao lâu liền đi vào bên trong liên quân quân doanh bên dưới thiên tháp Sơn. Từ xa nhìn lại. Từng tòa quân doanh rầm rạp chi chíp sắp xíp quanh thiên tháp sơn. Quang cảnh có chút trông giống như là nấm mọc sau mưa vậy. Chưa từng thấy qua cảnh trăm vạn đại quân, lần đầu trông thấy phó thư bảo vẫn có chút rung động trong lòng. Bất quá, cho dù là trăm vạn đại quân nhưng mà sĩ khí lại không phấn chấn đê mê. Chiến sĩ canh gác lòng lẻo, đối với người đi vào quân doanh lại trả hề bận tâm, làm việc qua loa qua quyết. Trên giáo trường không có ai thao luyện trái lại đông một đám, tây một nhúm vây lại một chỗ tán gấu cái gì đó. Vũ khí thì lại tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Cũng không có ai thèm sửa sang lại. Thậm chí còn một vài người cùng tướng lánh tùy tiện ngủ chung trên đồng cỏ. Hưởng thụ lấy ánh mặt trời. Nằm ngáy o o. Quân đội như thế, đừng nói là trăm vạn quân, coi như là ngàn vạn quân thì cũng chẳng có bao sức chiến đấu. Dưới sự dẫn sắt của chư Hoàng, Phó Thư Bảo cùng hắn rất nhẹ nhàng trà trộn vào quân doanh được. Người tiếp ứng xuất hiện. Là một người mạng độ của Thanh Tú Quốc. Nhưng theo ánh mắt âm tàn cùng khí độ lão luyện với lực lượng trường trên người không tầm thường thì không khó nhìn ra được. Đối phương vốn không phải là chiến sĩ bình thường của Thanh Tú Quốc mà là sát thủ đến từ tử đảo mật nhân xã. Người tiếp ứng trước sau tổng cộng 4 mạng. Phó Thư Bảo cũng không có hỏi han gì. Giả bộ mừng gian Mặc kệ bọn hắn nói hơ nó vượn gì Sau đó lại theo bọn hắn hướng huy vân cung đi tới Thời điểm lên núi ngược lại gặp phải mấy lần tra xét Đều bị trư hoàng lấy lý do hợp lý cùng bằng chứng thông hành mà đi qua Phó thư bảo trong nội tâm cảm thấy buồn cười Những người này vốn là sát thủ Thân trong nghề sát thủ giờ lại chuyển sang làm diễn viên. Có bài có bản hẳn hoi mà ở trước mắt diễn ra một màn đặc sắc. Thật tình không biết, hắn sớm đã nhìn thấu động cơ của Trư Hoàng. Những diễn xuất này chính là lửa mình dối người mà thôi. Thiên tháp Sơn Quy Vân Cung càng ngày càng gần tâm tình của Phó Thư Bảo cũng càng ngày càng trầm trọng thêm. Hắn tuy rằng biết rõ đây là một cái bẫy hắn bây giờ thân ở trong bấy, sắp đối mặt với tứ đại thiên không kỷ sĩ, thánh an na cùng với trừ hoàng, mạc thanh vân, mạc sầu các loại cường định. Ui thế như thế, bấy dập như vậy không phải là không cấp cho hắn chút áp lực nào. Bất quá! Dưới áp lực cực lớn nhưng hắn vẫn bảo trì được sự thanh tỉnh. Chấn định. Biểu hiện ra ngoài cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bước lên bậc thang cuối cùng chư hoàng quay đầu lại thấp giọng nói ra. Mười ba không năm Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 562 điểm mấu chốt của băng oanh. Người của ta sớm đã tra ra gian phòng hai vương tước ở lại. Kế tiếp chúng ta trà trộn vào quy vân cung. Trực tiếp tiến tới hai gian phòng kia. Nhất cử kích sát. Sau đó toàn thân trở ra. Phó thư bảo nhẹ gật đầu. Cứ làm như thế A Chúng ta đào tẩu theo lối bầu trời. Coi như là Thánh An Na đổi theo thì cũng chẳng làm nên chuyện gì được. Hai vị vua màn ảnh lại nhìn nhau cười cười trong lòng đều có cảm giác nhìn thấu đối phương. Sắp tiến vào quảng trường phía trước Quy Vân Cung Đại Điện thì Phó Thư Bảo lại quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái. Ở phía xa. Tại nơi cuối tầm mắt. Sơn mạch liên miên bất tận Mỗi tấc thổ địa là thảm thực vật rầm rạp bao trùm ánh mắt. Không thể phủ nhận. Thế giới bên ngoài so với cháo nội thế giới xa xa không đẹp bằng. Nhưng mà hiện tại đó không phải là chủ ý của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ. Lúc này. Hồ Nguyệt Thiền có lẽ đã mang người trà trộn vào trong quân xoanh đi à nha? Chỉ cần thành công cứu được Tú Ngọc Nữ Hoàng gia. Như vậy, hôm nay chính là thời điểm trăm vạn liên quân tan giã rồi. Nơi cuối Hoàng trường, Phó Thư Bảo nhìn thấy một mảng lớn thánh thập tự quân chiến sĩ đến từ Thánh Lan Quốc hàng ngũ chỉnh tệt. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Tinh thần của bọn hắn được bảo trì ở mức nhất định tuyệt đối không phải bộ dáng đê mê như liên quân bên dưới. Chứng kiến một bộ phận thánh thập tự quân, Phó Thư Bảo thầm nói trong lòng. Xem ra tình báo của băng oanh có chút sai lầm rồi. Những chiến sĩ này rõ ràng là muốn thông qua thần thông bàn thông đạo mà trở lại thánh lan quốc gom góp lương thảo, quân lương. Bê trong thánh thập tử quân đã được tập kết. Phó Thư Bảo cũng không nhìn thấy nhạc phụ thánh lan vương của hắn mà ngược lại lại nhìn thấy tên quốc sư Đà Na Sâm kia. Đà Na Sâm cũng không có phát hiện ra Phó Thư Bảo ẩm trong giám sát thủ. Hắn đang cùng tướng lãnh cao cấp bàn luận cái gì đó. Bộ ráng phi thường chuyên chú Phó thư bảo một mực đang chờ cơ hội đem chi ni nhã thả ra. Nhưng mà từ lúc cùng chư hoàng gặp mặt tới giờ. Tên kia phi thường cảnh giác từng cử chỉ của hắn. Căn bản là không có cơ hội thực hiện. Hiện tại tiến vào huy vân cung mà nói vậy thì lúc bắt đầu huyết chiến Chi ni Nhã căn bản là không có cơ hội từ long giới chạy ra rồi mẹ nó đầu heo này thật xảo hoạt hắn muốn lúc nào mới bằng lòng rời ánh mắt khỏi người ta đây thật đáng giận phó thư bảo thầm kêu khổ trong lòng chỉ cần chư Hoàng phân thần hắn có thể đem chi ni nhã phóng suốt Về phần đồng bọn sát thủ đi cùng Hắn căn bản là không để vào mắt Cách đại môn quy vân cung ngày càng gần Đúng lúc này Một cái gương mặt quen thuộc chợt lọt vào mắt hắn Một đảo thanh âm thanh thúy như trung bạc từ miệng nàng thoát ra Là ai dám chạy thẳng vào quy vân cung ta Chẳng lẽ không nhìn thấy ta hay sao Người đi ra chính là nữ hoàng trên danh nghĩa của Quy Vân Quốc, băng oanh. Đúng lúc giữa đường, ngược lại là một cái cơ hội. Nội tâm phó thư bảo khẽ động, phối hợp với tình hình trước mắt trong lòng thầm nói. Không xong. Đầu ngốc băng oanh này ra ngoài đúng lúc này. Hơn phân nửa là nhận được tin tức ta đang nhảy vào bấy dập. Cố ý đi ra khiến ta chú ý Muốn ta ly khai Nhưng nàng lại không biết ta có kế hoạch khác a Đúng như phó thư bảo suy đoán Băng oanh lúc này rõ ràng đã đem an nguy của mình ném ra sau đầu Vừa xuất hiện liền ngăn tại cửa cung Lén lén lút lút nháy mắt với phó thư bảo đang ngụy trang một cái chức cam kiến nữ hoàng bệ hạ, chúng ta là theo mệnh lệnh của Thánh An mà chấp hành công vụ, cho nên Trư Hoàng trong nội tâm cũng đang thầm mắng. Hắn là kẻ thông minh, băng oanh xuất hiện lúc này, cùng biểu lộ động tác của nàng, không nghi ngờ chính là đang hướng phó thư bảo cảnh báo. Cho nên hắn liền mang Thánh An ra dò Muốn băng oanh thức thời một chút, nếu không tự nhận hậu quả. Trong nháy mắt khi băng oanh xuất hiện, ngăn trở đường đi. Chư hoàng án chỉ, cơ hội chân quý phó thư bảo cần đến đã đến. Thân ảnh hắn đột nhiên lướt ngang. Đứng nguyên tại chỗ chính là lực lượng phân được ngưng luyện ra. Thân thể của hắn cơ hộ là giống như thánh Anna phá vỡ tư không đột nhiên xuất hiện trong đám người thánh thập tự quân. Lập tức, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai đem chi ni nhã phóng thích ra ngoài. Sau đó lại dùng phương thức giống như phá tói tư không trở lại vị trí ban đầu. Mà trong nháy mắt vi diệu kia, lực lượng phân thân tự động biến mất. Phản phất như chưa từng xuất hiện qua. Phá toái vư không, đây chính là lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới hốn nguyên lực cảnh mới có thể thi triển ra. Mạc Lan lý sự có năng lực này, Thánh An Na có năng lực này, hiện tại Phó Thư Bảo cũng có năng lực như vậy. Việc cần làm đã xong kế tiếp chính là đại náo một hồi rồi. Động tác của Phó Thư Bảo cực nhanh, chỉ có một người phát hiện ra chính là Quốc Sư Thánh Lan Quốc kia. Nhưng mà, thời điểm hắn kinh ngạc, muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì Chi Ni Nhã Đát Lăng không xuất hiện trước mặt hắn. Mà cùng thời điểm đó Phó Thư Bảo lại biến mất trước mặt hắn. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Đà na sâm kinh ngạc mà nhìn Chi Ni nhã trước mặt, nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. hư quốc sư nhỏ giọng nói chuyện, không nên để những người kia nghe được. Chi Ni nhã đi tới. Nhiệm vụ của nàng chính là thuyết phục thánh Lan Vương đừng để vì liên quân mà đi trưng thu lương thực cùng quân lương. Hiện tại là thời điểm tới chấp hành nhiệm vụ rồi. Ông Chúa Điện Hạ, người nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng tới khi Chi Ni Nhã tới bên người, Đà Na Sâm kia mới hạ thấp giọng hỏi. Chi Ni Nhã lúc này mới đem sự tình đơn giản nói ra một lần, sau đó nói. Sự tình chính là như vậy. Mọi người chúng ta đang trong một cái thời kỳ phi thường mấu chốt. Một bước đi nhầm là vạn kiếp bất phục. Ta muốn gặp phổ vương. Khuyên can hành động của người. Người đang ở địa phương nào vậy? Đà na sâm cười cười. Nguyên lai like là như vậy. Vì cái gì không liên hệ với chúng ta trước? Vì cái gì mà lại làm ra một cái sự tình không đầu không đuôi như vậy đây? Chi nhã có chút sốt ruột mà nói. Quốc sư cũng đừng có gỡ trách mau nói cho ta biết phổ vương đang ở đâu. Coi nhà đầu ngươi kìa. Phụ thân của ngươi hiện tại đang ở ngay bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác cũng không có sao. Chi ni nhã cuốn huyết nhìn sang. Lại trông thấy một dáng người khôi vĩ. Mặt một thân chiến giáp tướng lánh bình thường Không phải thánh lan vương thì là ai Trong khoảng thời gian ngắn Nàng có chút phát mộng rồi Nhất quốc chi vương Giả trang thành một tướng lánh cấp thấp để làm cái gì Phụ vương, người Ngươi cùng phó thư bảo tiểu tử kia cho rằng phụ thân ngươi không rõ ràng sao ta cùng quốc sư đều là kẻ có tuổi, người nào chưa gặp qua trải qua sóng gió chứ? Thánh Lan Vương cười cười. Thanh An Na là dạng người gì? Có giã tâm gì chúng ta sao lại không biết? Ta xuất hiện tại chỗ này chính là đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian gom góp quân lương cùng lương thảo của nàng. Lương thực cùng tài vật của Thánh Lan Quốc chúng ta chỉ có thể dùng trên con dân chúng ta. Như thế nào lại đi nuôi dưỡng một chi quân đội lòng muôn giả thú đây này? Nghe Thánh Lan Vương nói như vậy, chi ni nhã lập tức thở dài một hơi. Ta biết phụ thân sẽ không làm như vậy mà, thật tốt quá rồi. Ta biết ngay phó thư bảo tiểu tử kia nhất định sẽ phái người đến liên lạc với ta. Ta cũng đang hờ hắn đến thương lượng đối sách đây. Lại không nghĩ rằng cho tới bây giờ mới đến. Hơn nữa còn phái nữ nhi bảo bối của ta đến. Thánh Lan Vương cười nói. Như vậy hiện tại, nha đầu ngươi nên nói cho ta biết kế hoạch của phó thư bảo là cái gì. Chi ni nhã đem kế hoạch ba bước của phó thư bảo nói ra, lại nói. Bộ phận chỗ nữ nhi coi như hoàn thành còn chờ hành động của độc mơ nhi rồi. Hơi trầm tư thánh lan vương bỗng nhiên nói. Như vậy xem ra, vô luận sự tình hôm nay có kết quả là gì, chúng ta đều phải ra lựa chọn rồi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Quốc sư... Lập tức trở về quân doanh tập kết quân đội của chúng ta. Sau đó cùng độc mơ nhi hội hợp. Đà na sâm quốc sư biến sắc. Hắn đã minh bạch lựa chọn của Thánh Lan Vương là cái gì rồi. Hắn muốn làm chính là. 20 vạn Thánh thập tử quân. Cộng thêm hơn 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ của độc mơ nhi. Cùng với hộ tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Muốn đánh bại chi quân đội trăm vạn người không chính quy Không phải là không thể. 20 vạn thánh thập tử quân. Còn có chi ni nhã tồn tại. Cũng sẽ không cùng quân đội của độc mơ nhi phát sinh xung đột gì. Rất nhanh có thể trình hợp. Hình thành sức chiến đấu cường đại. Trái lại. Thái Bình Vương tước cùng thanh giật Vương tước bên này. Quân đội ngày một chỉ có thể ăn cháo loãng. Tại sao lại không làm một hồi đại chiến đây này? Ta đây hiện tại liền nói cho bảo ca ca biết. Nói cho hắn quyết định của phụ vương. Chi ni nhã vui vẻ nói. Thánh lan vương chặn lại. Nói. Hắn và tên vua sát thủ âm hiểm kia một chỗ. Người tùy tiện cùng hắn liên lạc nhất định sẽ bị phát hiện. Sẽ quấy dày toan tính của hắn Hắn là một kẻ phi thường thông minh Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đoán được quyết định của ta Thế nhưng mà chi ni nhã trong lòng vẫn còn chút lo lắng Vạn nhất không tính được thì làm sao bây giờ Kỳ thật trong lòng nàng Thủy chung đều không muốn phó thư bảo xâm nhập quy vân cung bảo hiểm Tình huống hiện tại đã phát sinh cải biến Có hai vạn thánh thập tử quân gia nhập vào trận doanh của hắn. Hắn hoàn toàn có thực lực cùng thánh An Na chính diện chiến một trận. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới. Ta đã biết. Nhạc phủ đại nhân. Dựa theo kế hoạch của người. Nhanh chóng tiến hành đi A. Tiểu tế nơi này xin cảm ơn. Người nói tự nhiên không thể nào là bản thân phó thư bảo được, mà là một đầu tiểu phi trùng từ trên bầu trời bay tới. Đầu tiểu phi trùng kia lơ lượng trên đầu vai chi ni nhã tiếng nói, cùng bản thân phó thư bảo không có nửa điểm phân biệt. Có thể đem lực lượng phân thân ngưng luyện thành bộ giáng tiểu phi trùng, để hoàn thành liên lạc. Cũng chỉ có loại người phó thư bảo là tưởng tượng ra được mà thôi. Biết là chàng đoán được quyết định của phụ thân. Vậy cũng đừng có xâm nhập quy vân cung nữa. Chỗ đó thực sự quá nguy hiểm. Chẳng lẽ biết gió đó là bấy dập mà chàng cũng muốn đi vào sao? Chi ni nhã đối với lực lượng phân thân của phó thư bảo xuất hiện ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Trực tiếp đi vào trọng điểm Đem lo lắng trong lòng nói ra Lực lượng phân thân của phó thư bảo khẽ cười một tiếng Thánh Anna phải chết Hơn nữa nếu ta không vào tạo ra hốn loạn mà nói Mọi người sẽ không cách nào thuận lợi ly khai Mà phần độc mơ nhi cùng hồ nguyện tiền phụ trách cũng có khả năng thất bại Chỗ ta là mấu chốt a Không nói nữa, cứ quyết định như vậy, chúng ta chia ra làm việc. Dứt lời, tiểu phi trùng cũng biến mất trong hư không. Thánh Lan Vương sưởng sốt một chút, ánh mắt lại chuyển lên người đà nà sâm. Bốn mắt đối nhau đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được sự khiếp sợ cùng kinh ngạc. Thánh Lan Vương cùng đà nà sâm thân là cấp đại vô vũ chủ chi lực. Vừa đối mặt tự nhiên có thể từ lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo mà nhìn ra tu vi hiện tại của hắn được. Mà chuyện này đúng là chỗ khiến hai người phải kinh hãi. Hốn nguyên chi lực. Thứ thần cấp lực sĩ. Sau kinh ngạc, Thánh Lan Vương bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Tiểu nha đầu. Vì hôn phu hiện tại của ngươi đã là thứ thần cấp rồi. Không cần phải vì hắn lo lắng cái gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Chuẩn bị sẵn sàng. Đợi lúc nữa hốn loạn bắt đầu chúng ta liền xuống núi. Mang theo thánh thập tử quân cùng mơ độc nhi hội hợp. Chi ni nhã nhẹ gật đầu ánh mắt lại chuyển qua đại môn quy vân cung. Bên này bí mật luận đàm mưu phản thì bên kia đồng dạng cũng tiến hành một hồi tranh luận. Băng oanh bề ngoài hiện ra vẻ đủ ngang ngược. Coi như là chư hoàng lấy thánh an na ra nàng cũng không có nhường đường. Tư thái đại tài nữ băng lãnh. ngữ khí lành lạnh như băng khiến cho chư hoàng rất là nén giận. Nhiều lần không nhịn được mà muốn đồng thủ giết người. Đáng tiếc. Hắn thủy chung đều kiêng kỵ mạc Kinh Vân sau lưng băng oanh. Quy Vân Tông Tông chủ ngày xưa. Hiện tại đầu góc mặc dù có chút không bình thường nhưng mà thực lực lại là lực sĩ tiếp cận thứ thần cấp. Một chút cũng không được qua loa. Nếu đánh nhau thực mà nói. Chứ hoàng hắn cũng còn phải sách dép mà chạy. Đại môn Quy Vân cung lâm vào cảnh rằng co trong không khí xấu hổ. Tú mục của băng oanh gắt gao trừng mắt phó thư bảo. Nàng không phải là không nhận ra thủ đoạn dịch dung thấp kém nam nhân kia sử dụng mà là muốn thông qua loạn ánh mắt bất thiện này nhắc nhở người kia một chút. Chỗ này nguy hiểm. Cúc nhanh dùm bà cái. Nhưng mà. Vô luận nàng làm thế nào? Tên kia vẫn một bộ quý đầu. Bộ dạng điếc không sợ súng. Đối với trăm cái trừng mắt của nàng cũng coi như không nhìn thấy. Tên chết bẩm này chẳng lẽ muốn ta tức chết sao? Ta có thể làm tới loại trình độ này là cực hạn rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta cùng thánh Anna công nhiên quyết liệt? Lớn tiếng nói cho ngươi biết nơi này là bấy dập sao Nói như vậy Rất nhiều đệ tử Quy Vân Tông sẽ chết oan chết vùng à Băng oanh thầm tức giận muốn chết Nàng cũng có điểm mấu chốt Cố kỵ của mình Xác thực Có thể làm tới trình độ này Chính là nàng đã tới cực hạn lời nhắn nhủ của Thánh Anna rồi Không thể tiến sâu hơn nữa Nói cách khác. Chuyện này sẽ khiến cho tất cả đệ tử Quy Vân Tôn phải mất mạng. Hờ! Băng oanh! Ngươi tốt nhất nên minh bạch ngươi đang làm cái gì? Ta xem ngươi như thế nào hướng thánh An Na Đại Nhân giải thích đây. Trư Hoàng hung hăng nhắc nhở. Ta! Băng oanh liếc nhìn Trư Hoàng một cái trong lòng một mảnh cảm giác như cho tàn. Cũng thế! Người đi vào chỗ này tuyệt đối là không cách nào còn sống đi ra. Ta một bước lo lắng thủ tiết là được rồi. Thánh Anna sẽ không buông tha người phản bội nàng. chúng ta trên dương gian không thể cùng một chỗ. Làm phu thê chính thức. Dưới mơ phủ lại không có những nữ nhân kia tồn tại. chúng ta tổng thể vẫn có thể ở cùng một chỗ A. Tại Thanh Tú Quốc. Không gian con người sinh sống được gọi là dương gian, nơi người chết được gọi là mơ phủ. Trong dân gian thanh tú quốc, cũng có thuyết pháp mơ dương cách biệt. Chính là một người chết đi, một người còn sống, một người thân tại dương gian, một người thân tải mơ phủ. Không thể nào gặp được. Ngay tại lúc băng oanh sầu tâm một mảnh trong tai nàng chợt vang lên một đảo thanh âm Đa tạ nàng đã trì hoán lâu như vậy Hiện tại Ly Khai đi à Mau mau đem người của Quy Vân Tôn Ly Khai Đến địa phương nào đó an toàn Nơi này Sẽ là bãi tha ma của Thánh An Na Người nói đương nhiên là Phó Thư Bảo rồi Hắn dùng chính là phương thức truyền âm Băng oanh hơi sứng sờ Lại không thèm nhìn phó thư bảo nữa Mà vung tay lên Lớn tiếng nói chúng ta đi Đi xuống dưới thị sát tế thiên đài Xây dựng như thế nào rồi Băng oanh theo một đoàn người Quy vân tông tiền hô hậu Hướng chân núi đi tới Một đường không thèm quay đầu lại Tuy rằng nàng thiếu khuyết chủ kiến nhưng nàng thủy chung là một người thông minh. Nàng đã minh bạch phó thư bảo vì cái gì đối với án hiệu của mình lại coi như không thấy rồi. Tên kia không phải là không thấy mà bản thân hắn chính là vì cái bấy dập này mà tới. Nàng tuy rằng không biết phó thư bảo tại sao có phách lực như vậy. Nhưng mà theo kinh nghiệm cho thấy... Người này không có 10 phần nắm chắc chắc chắn sẽ không đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Hơn nữa tới giờ chỉ có hắn ám toán người khác. Không có ai ám toán hắn thành công. Băng oanh dẫn người ly khai. Chư Hoàng quay đầu lại dùng tay xuất ra ám hiệu. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào. Dẫn đầu đi vào trong đại môn. Trong Quy Vân Cùng, Phùng Thiên Đại Điện chống trải không người. Thời điểm băng oanh ra đi đã mang theo tất cả người của Quy Vân Tùng. Do đó Đại Điện hiện tại lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh. Ngay tại lúc Phó Thư Bảo đi qua Phùng Thiên Đại Điện không người. Thời điểm tiến vào cửa điện, Đại Môn bên ngoài không một tiếng đồng đóng lại. Ánh mặt trời một đường theo khe cửa chiếu vào, giống như một cái trường kiếm do ánh sáng tạo thành. đó là kiếm, liền có sát khí. 1305-2014-2012 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 563 áp chủ bài. 1. Hành lang yên tĩnh không một bóng người. Một cái đại môn đóng chặt nơi cối hành lang, không có người phòng thủ. Chính là chỗ đó, người của ta tra được Thái Bình vương tước cùng thanh giật vương tước chính là ở trong gian phòng này. Chư Hoàng chỉ đại môn đóng chặt kia, nói. Phó Thư Bảo cười hắc hắc. Bất quá chỉ là hai cái vương tước phế vật. Lại muốn hai tuyệt thế cao thủ chúng ta tới ám sát coi như là cấp cho bọn hắn mặt mũi. Dù sao thì chết vẫn còn vinh quang, chính là ý này a. Tới nước này rồi. Ngươi rõ ràng còn cùng lão tử nói cái gì dù chết vẫn còn vinh quang. Thật khờ giải hết biết. Chờ một chút. Ngươi không phải dù chết vẫn còn vinh quang, mà là sống không bằng chết. Trư Hoàng thầm cười trong lòng, ngoài mặt lại treo lên bộ dáng ngưng trọng. Thời gian có hạn, chúng tay mau mau hành động, mau chóng giải quyết hai tên vương tước phế vật, sau đó rời khỏi nơi này. Được, một chữ vừa ra. Trong tay phó thư bảo đột nhiên nhiều thêm một cây trường kiếm. Tay rung lên. Hàn mang lóe lên Dùng tốc độ cực nhanh cắt ngang lưng một tên sát thủ đứng bên cạnh. Một kiếm cắt ngang, máu tươi phun tung tói. Tên sát thủ kia còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thân thể liền cao thấp chia thành hai bộ phận. Một phần vẫn còn đứng trên đất, mà bộ phận còn lại lại ngã nhào lên mặt đất. Môi tảng chảy đầy đất. Phá hư thần kiếm sắc bén không cách nào tưởng tượng được. Một kiếm, một mạng người, kiếm thế không ngừng, lập tức đem những tên sát thủ khác vây vào trong kiếm võng. Kiếm võng kia hư thực khó phân, có sắc bén tới cực điểm, cũng có kiếm quang. Nhưng vô luận là lưới kiếm sắc bén hay kiếm quang, một khi dính vào thì hạ chàng chỉ có kết cuộc đầu một chỗ, thân một nơi. A Lại là một tiếng hét thảm, tên sát thủ thứ hai cũng chết thảm ngay tại chỗ. Khoảng cách với tên đầu tiên bất quá cũng chỉ là trong một hai cách hô hấp mà thôi. Phá hư thần kiếm lại động truy theo hai tên sát thủ còn lại. Có thể trong thời gian hai cái hô hấp làm ra phản ứng chạy trốn, thực lực của hai tên sát thủ kia dĩ nhiên không kém. Nhưng mà trước mặt thứ thần cấp phó thư bảo Sự hiện hữu của bọn hắn Thủy chung là Con sâu cái kiến Rống Một kiếm đâm ra Hỏa quang đại hiện Một đầu kỳ lân kiếm thú ngưng luyện mà thành Gầm thét Lập tức từ xuyên ra sau lưng hai tên sát thủ Phúc, phúc Hai tiếng trầm đột vang lên Hai tên sát thủ đồng loạt ngã vật ra đất. Trên lưng, máu tươi phun ra như suối. Phía trên mỗi cỗ thi thể tối thiểu không dưới 10 cái kiếm động. quyền pháp luyện tới cực hạn thời điểm xuất quyền có thể phóng suốt ra huyền thú. Một khi đạt tới cảnh giới như vậy. Cho dù dùng kiếm. Chỉ cần lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định. Đồng dạng có thể phóng xuất ra kiếm thú được Kiếm thú cùng quyền thú Cả hai thứ đó kỳ thật chỉ khác nhau Là một cây dùng quyền Một cây dùng kiếm mà thôi Trước sau 4 lần hô hấp Bốn tên sát thủ tinh nhộn đã bị giải quyết Phó thư bảo đã chứng minh được thực lực của hắn Giết bốn thủ hạ của chư hoàng đi Hắn cũng không có thừa cơ đuổi giết chư hoàng Tuy nhiên, hiện tại mổ Trư Hoàng cũng không phải là chuyện rất khó. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Trư Hoàng thần sắc một mảnh lãnh đảm. Ngươi, Trư Hoàng lại có một loại phản ứng khác hẳn kinh ngạc tới cực điểm. Ngươi đã biết. Biết cái gì? Phó thư bảo hỏi. Ngươi như thế nào giết bọn chúng đi? Đã đến nước này rồi. Điều tử kia rõ ràng còn giả ngây giả dại. Chư Hoàng có một loại cảm xúc muốn đập đầu vào tường rồi. Đương nhiên, hắn càng muốn giết Phó Thư Bảo. Nhưng mà hắn vẫn không có được cái loại thực lực kia. Đây chính là nguyên nhân hắn chơ mắt nhìn bốn thuộc hạ chết thảm mà không có bất kỳ hành động trả thù nào. Phó Thư Bảo cười nói. Bốn gia hỏa này nhìn đi nhìn lại đều không có đủ năng lực để làm loại chuyện này. Sự hiện hữu của hắn không chỉ không giúp được gì mà ngược lại còn là chuyện xấu. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Mục tiêu ở ngay trước mắt. Chúng ta không cần tranh luận tốn thời gian thêm nữa. Ngươi dẫn đường đi à. Chúng ta mau mau hành động mới là vương đạo. Hành động con mẹ ngươi ác, chư hoàng dậm chân mắng. Phó thư bảo ngươi chớ cùng lão tử giả ngây giả dại. Người ngươi giết thì cũng đã giết, phát hiện thì cũng đã phát hiện. Hiện tại rõ ràng còn làm ra cái bộ ráng này. Con mẹ nó ngươi tưởng ta là người ngu ư. Phó thư bảo nhấn vai, ngươi không phải rất là diễn kịch sao. Ta theo ngươi diễn A Ta cảm thấy. Vô luận như thế nào ta cũng đều muốn diễn tới khắc cuối cùng. Không phải sẽ phụ lòng cái hành động tại cảng khẩu thành bên dưới mặt đất của ngươi ngày ấy sao. Hành động con mẻ ngươi ác. Diễn kỹ vẫn là thế. Đây không phải là từ ngữ ca ngợi. Mà là châm chọc một cách ác độ Chư hoàng im lặng nhìn phó thư bảo. Mặt mũi âm trầm một hồi. Hồng hào một hồi. Sau thật lâu hắn mới há hả cười phá lên. Xem ra ngươi sớm đã biết rõ động cơ của ta rồi. Ngươi chỉ sợ cũng sớm biết đây là cái bẫy Nhưng ta nghĩ mãi không rõ. Biết rõ đây là bấy dập. Vì cái gì ngươi vẫn muốn cùng ta tới đây? Đương nhiên là giết người ta. Hơn nữa, bấy dập này ta còn không có để vào mắt. Phó thư bảo nhàn nhạc nói. Ha ha ha! Ta đã thấy cuồng vọng, nhưng lại chưa gặp qua ai cuồng vọng như ra hỏa ngươi. Cũng được, chính ngươi muốn chết, cũng không oán ta được rồi. Dừng một chút. Chư hoàng lại phun ra một câu. Ngươi thật đúng là ra hỏa đầu có bệnh. Ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể đánh bại thánh an na đại nhân cùng tứ đại thiên không kỷ sĩ sao. Còn có chư hoàng ta. Phó thư bảo cười nói. Vậy thì thử đi. Thánh an na. Ngươi mau lan ra đây. Ta cùng chư hoàng nói lâu như vậy. Người trốn sau cánh cửa kia nghe lén Còn không thấy nhàm chán sao Kẹt Đại môn trầm trọng trầm rãi mở ra Thánh Anna một thân váy dài thuần màu trắng trầm rãi từ trong đại môn đi ra Mái tóc dài như thác nước khuôn mặt xinh đẹp Từ thái khiêu khích tới cực điểm Những điều này đều không thể cùng một nữ nhân ham mê quyền lực cùng một chỗ liên hệ được Chỉ có một mình thánh an na, cũng không có tứ đại thiên không kỷ sĩ, cũng không có trợ thủ, chỉ một mình nàng. Nhưng mà, nàng vừa xuất hiện, Phó Thư Bảo liền cảm giác được bốn phía truyền đến một cỗ áp lực cường đại. Lực lượng trường mạnh mẽ, cường liệt như chưa từng có. Lực lượng trường đến từ bốn phương tám hướng. Áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Đúng là một cái bẫy Đợi hắn nhảy vào tròng 1305 2014 -2012. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 563 áp chủ bài 2 Nhưng mà có thể khẳng định một điều Thánh Anna vừa xuất hiện Tứ đại thiên không kỷ sĩ cũng đang ở bốn phía phổ cận rồi Có lẽ là trên bầu trời, có lẽ là chỗ nào đó dưới lòng đất. Một khi Thánh An-na phát tín hiệu, tứ đại thiên không kỷ sĩ sẽ xuất hiện, lôi đình nhất kích. Ta cho rằng, muốn đem ngươi lừa gạt tới đây phải cần tổn hao tâm tư rất lớn, là một chuyện không dễ làm, khanh khách. Thánh An-na nở nộ cười. Không nghĩ tới... Ngươi cứ như vậy liền tới đây bộ ráng ngô ngơ thật sự đáng yêu a Giọng điệu như vậy tuyệt đối là giọng điệu giữa tỷ tỷ và đệ đệ. Thần thái như vậy. Giọng điệu như thế để lộ ra thánh Anna vô cùng tự tin. Không thể nghi ngờ là nàng đang nói cho Phó Thư Bảo biết. Nàng đã khống chế tuyệt đối hết thảy. Kể cả cái mạng nhỏ của phó thư bảo. Ha ha! Anna tỉ tỉ thật sự là biết nói đùa. Người đa tâm rồi. Sớm biết người nghĩ tới ta như vậy. Ta ước gì sớm tới đây rồi. Ở đâu ra lại cùng chư hoàng ca ca diễn một hồi hí kịch đặc sắc như vậy chứ? Ta... Cho dù ngủ trong rừng mỹ nữ Tay chân nhũng ra thì cũng phải bỏ tới đây A Tiếng cười của Phó Thư Bảo tương đối đặc biệt Mà thuyết pháp của hắn lại càng thêm đặc biệt Tiếng cười lập tức vang vọng trong quy vân cung Hoàn cảnh rất không thích hợp Chư Hoàng cũng cười ha hà bộ ráng cuồng vọng Thánh An Na nhưng mà lại cười run dậy tới hết cả người bụng lấy cái miệng nhỏ mà cười khanh khách không ngừng. Làm bộ làm dáng đáng yêu. Cười con mẹ ngươi á đọc chuyện mới nhất tại tung hoanh, con. Ngay tại lúc thánh Anna làm ra bộ dáng đáng yêu. Chất chứa hồn nhiên vong ngã tới cảnh giới cao thân thì phó thư bảo đột nhiên trở mặt. Lạnh lùng thốt ra. Lão tử đã tới rồi Các ngươi muốn như thế nào đối phó ta Nói đi Tiếng cười của chư hoàng rừng phát lại Nổi giận đùng đùng mà trừng mắt phó thư bảo Hắn là một đại tông sư Là vua sát thủ Mấy lần bị phó thư bảo hí lộng Hiện tại ngay cả thân rơi vào thiên la địa võng Mà cũng dám miệt thì hắn như thế Cơn tức này ngoại trừ dùng máu tươi của Phó Thư Bảo ra rửa Làm sao có thể tẩy đi được đây Phản ứng của Thánh Anna lại là phi thường bình thản Vẫn cười duyên dáng đáng yêu như trước Phó Thư Bảo Ngươi biết rõ là ta sẽ không giết ngươi Ít nhất là trước lúc bước lên tiếp dẫn chi thuyền thì sẽ không đâu Ta muốn chính là kim chi lạc ấm trong thân thể ngươi Ngươi hãy cho ta đi. Phó thư bảo xứng sờ. Cho ngươi. Ngươi định như thế nào lấy kim chi lạc ấm trong cơ thể ta. Ha ha ha. Thánh Anna lại một chối cười yêu kiểu. Sự thông minh của ngươi đâu rồi. Ngươi luôn tại thời điểm mấu chốt nhất giả bộ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, bình thường là ngươi lấy cái gì ra cùng nữ nhân của ngươi vui đùa? Sự tình ngươi với nữ nhân của ngươi làm ra. Ta liền cùng ngươi làm sự tình kia. Vì gì? Ngươi nói xem. Lấy đi kim chi lạc ấm trên người của ngươi. Phải hay không là một sự tình rất vui sướng nhẹ nhàng đây này? Sự tình kia chỉ cái gì Thánh Anna cũng không nói ra. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại biết rõ trong lòng. Từ bộ ráng lẳng lơ lúc này của Thánh Anna. Hắn cũng có thể kết luận được. Nữ nhân này không chỉ ham mê quyền lực. Mà đối với nam nhân cũng là phi thường ham muốn chinh phục. Thánh Anna khác những nữ nhân khác. Nàng muốn chinh phục nam nhân tự nhiên không phải là những nam nhân bình thường Mà là loại thiên tư độc hậu sâu dày Ưu tú đến cực điểm Ta không tin Phó thư bảo nhàn nhạt cười nói Làm sự tình đó ngược lại sẽ sinh ra hải tử Trên người của ta lấy đi kim chi lạc ấm Ngươi nói đùa sao Lúc này Thánh An Na lại mở ra một cái quốc áo. Lại để cho lưng lộ ra một đoạn. Sau đó chỉ về phía trong đại môn. Gian phòng kia chính là gian phòng của chúng ta. Ở bên trong có một cái giường lớn. Nói đến đây, nàng lại cười cười. Đó cũng không phải là một cái giường bình thường. Trên giường có một cái thiên vũ hấp linh hoa linh phủ. Chuyện thừa của thiên không nữ thần. Đó chính là thứ thiên không nữ thần lưu lại. Hôm nay ta cứ như vậy muốn dùng tới rồi. Cho nên kim chi lạc ấm của ngươi ta nhất định phải có. Xuyên thấu qua phiến đại môn mở rộng kia. Phó thư bảo trong thấy một cái giường lớn không màn che. Bộ ráng trông có vẻ bình thường. Nhưng mà chăn nệm bên trên lại lấy một tấm linh phù cực lớn làm thành. Bên trên mơ hồ có thể thấy được bí kíp phù văn chi lực. Cũng có thể cảm nhận rõ ràng được linh tính cùng với linh năng cường đại tử nó phát ra. Phá phá phà. Phó thư bảo đột nhiên cười phá lên. Đây không phải là tiếng cười của người bị hãm sâu vào tuyệt cảnh phát ra. Thánh Anna sắc mặt hơi đổi. Ngươi cười cái gì? Cám ơn ngươi đang nói cho ta biết như thế nào lấy được nguyên tố lạc ấm trên người của ngươi. Với tư cách là ghi sinh giả của thiên không nữ thần. Trên người của ngươi có lẽ có được một chi nguyên tố lạc ấm A. Phó Thư Bảo đột nhiên nói ra. Hiện tại. Trong 5 loại nguyên tố lạc ấm hắn đã có được kim chi lạc ấm cùng hỏa chi lạc ấm. Đối ứng với luyện hoa nữ thần cùng đại địa chi thần. Cho nên, từ một khía cạnh nào đó mà nói, hắn kỳ thật cũng được coi là hy sinh giả luyện hoa nữ thần cùng đại địa chi thần. Tuy rằng hắn chưa từng có nửa điểm hy sinh nào. Mà với tư cách là khi sinh giả của thiên không nữ thần. Trên người thánh An-na khẳng định là có được một chi nguyên tố là ấm. Nếu như đạt được một chi nguyên tố là ấm, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt. Chuyện này, kỳ thật là đây chính là nguyên nhân phó thư bảo tới giờ vẫn còn củ cưa tán gấu với thánh An-na. Hắn muốn chính là từ trong miệng thánh An-Na được phương pháp hấp thu một chi nguyên tố trên người của nàng. Thánh An-Na khổ tâm chuẩn bị. Nghĩ kỹ lại cũng vì nghĩ đến kim chi nguyên tố lạ ấm trên người của hắn. Hắn lại làm sao không muốn một chi nguyên tố lạ ấm trên người nàng. Năm đại nguyên tố lạ ấm. Phân biệt là kim chi nguyên tố lạ ấm. Mộc chi nguyên tố là ấm, Thủy chi nguyên tố là ấm, Hỏa chi nguyên tố là ấm, Thổ chi nguyên tố là ấm. Trong đó Thủy chi nguyên tố là ấm là thần bí nhất, cũng không có ứng đối với chấn quốc chi thần nào. Căn cứ vào suy đoán lúc trước, nó hẳn là nguyên tố là ấm đứng đầu, có tác dụng dung hợp cùng thống lính. Cho tới bây giờ Phó Thư Bảo đã có dấu vết đối với thổ chi nguyên tố lạc ấm, là ở trên người luyện ngục thần tước, còn thủy chi nguyên tố lạc ấm vẫn còn chưa có gặp qua. Trong truyền thuyết, nếu ai nắm giữ được 5 loại nguyên tố lạc ấm, có thể phá giải được bí mật tối chung cực của vũ trụ, cũng là siêu việt hết thầy. Đây chẳng qua chỉ là một cái truyền thuyết. Chưa có người nào làm được. Nhưng mà phó thư bảo tựa hồ có được cái vận khí như vậy. Chính là đang từng bước một bước tới mà thôi. Tới thời điểm lật áp chủ bài, sinh tử chém giết rồi. 1305-2014-2014 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 564 diệt sát 1. Hình thức song phương. Thánh An Na một mình đối chiến phó thư bảo mà nói. Vẫn chiếm ưu thế như cũ. Nếu như thêm trư hoàng vào nữa. Đó chính là nắm chắc thắng lợi. Nếu như còn tứ đại thiên không kỷ sĩ nữa mà nói. Đó chính là tuyệt đối nắm chắc chiến đấu một chút lo lắng cũng không. Tứ đại thiên không kỷ sĩ chào bộ đại trận. Thánh Anna kêu khẽ một tiếng, mặt đất bốn phương tám hướng theo đó đột nhiên truyền đến đồng tính y hệt như tiếng sấm. Ngươi muốn cho thiên không kỳ sĩ xuất hiện. Phó thư bảo kinh ngạc, nói. Ha ha ha. Muốn bắt con cá trạch nhà ngươi lại thực không dễ. Bất quá. Có thể dựa vào trảo bộ đại trận của thiên không nữ thần sáng tạo ra. Coi như đây là vinh hạnh của ngươi rồi. Khóe miệng thánh Anna bảo trì nộ cười ngọt ngào vui vẻ. Phản phất như hết thảy đồ vật trên người phó thư bảo đắt là đồ trong túi của nàng vậy. Muốn lấy thế nào thì lấy. Vậy sao? Phó thư bảo bỗng nhiên cười nói. Ngươi có trảo bộ đại trận, lão tử cũng có đại trận đối phó ngươi. Cái gì? Man ngư đại trận Ngay tại lúc tứ đại thiên không kỷ sĩ từ bốn phương tám hướng Từ mặt đất nơi hẻo lánh chui ra Muốn bày ra trảo bố đại trận thì phó thư bảo chợt vung tay phải lên Một mảnh hào quang đen đỏ giao nhau thoáng hiện Ở trước mặt hắn Sau lưng hắn Bên trái bên phải bất ngờ nhiều hơn trên dưới 100 thạch tượng chiến sĩ của luyện ngục quân đoàn. Lại vung tay lên, lại 100 người. Toàn bộ luyện ngục quân đoàn xuất hiện chỉ không đến 10 cái phất tay. Ngay trong nháy mắt. Phó thư bảo vốn vẫn là cá trong chậu. Cá trong lưới thì nháy mắt sau đó. Ba ba trong giỏ lại toàn thân chợt búc lửa. Cá trong lưới lại là tuyệt thế đại sa ngư cá mập. Thánh Anna sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng hiện tại đã không cách nào nhìn thấy Phó Thư Bảo bị một thạch tượng chiến sĩ vây vào trung tâm rồi. Một thạch tượng chiến sĩ hình thành lực lượng cường đại, đem lực lượng trường của Phó Thư Bảo che đây lại. Tiểu tử kia đột nhiên biến mất. Nhưng mà nàng biết rõ. Tiểu tử kia sẽ không rời đi. Hắn giờ phút này nhất định là đang trốn ở chỗ nào đó. Âm hiểm mà nhìn chầm chầm vào bên này. Tuy thời chuẩn bị đánh lén. Thánh Anna có một loại cảm giác. Đó chính là lật thuyền trong mưng. Nàng đã thu phục được chư hoàng. Đồng ý trợ giúp Trư Hoàng thành lập đế quốc sát thủ vĩ đại. Như vậy mới khiến Trư Hoàng tình nguyện mạo hiểm. Dùng khổ nhục kế lẫn vào bên trong trận doanh của Phó Thư Bảo. Còn nàng bên này cũng hao tổn tâm trí. Bố trí ra một cái giường lớn mềm mại cùng thiên vũ hấp hoa phù. Chờ đợi thu lấy kim chỉ nguyên tố lạc ấm của Phó Thư Bảo. Nhưng lại không ngờ rằng Phó Thư Bảo sớm đã nhìn thấu mưu kế của nàng Cũng sớm đã chuẩn bị ký càng Một ngàn thạch tượng chiến sĩ kỳ thật không đáng sợ Dùng uy thế trăm vạn đại quân Mặc dù trả giá lớn nhất định Nhưng vẫn có thể đem chúng đánh bại Cũng nhất định có thể bắt lấy Phó Thư Bảo Nhưng mà Trăm vạn đại quân giờ phút này đang tại chân núi. Tập kết tới đây cần phải có thời gian. Bày trận cũng cần phải có thời gian. Hết lần này đến lần khác, nàng không có thời gian như vậy. Cho tới giờ khác này, nàng vẫn đang không biết. Cách nàng gọi là trăm vạn đại quân đã bị độc mơ nhi cùng thánh thập tử quân quấy rối, Lâm vào một mảnh hỗn loạn Đúng lúc này thanh âm của phó thư bảo đột nhiên vang lên Giết cho lão từ Tứ đại thiên không kỷ sĩ Một tên không để lại Nữ nhân kia bắt sống Oanh Một ngàn thạch tượng chiến sĩ ầm ầm lao tới Giống như một dòng lũ nham thạch thiêu đốt Cước bộ của bọn hắn bước qua nơi nào Mặt đất nơi ấy ầm ầm tung tói. Địa phương thân thể bọn hắn lách qua, phòng ốt sụp đổ. Địa phương quyền đầu của bọn hắn đánh xuống, không không đánh thành mảnh nhỏ. Một ngàn thạch tượng chiến sĩ một chỗ hình thành sức chiến đấu. Ui thế ngay cả tứ đại thiên không kỷ sĩ còn muốn kém hơn. Còn muốn cúi đầu. Một ngàn thạch tượng chiến sĩ phân thành năm nhóm. Mỗi nhóm 200 người Tứ đại thiên không kỷ sĩ Từng người phải đối mặt với 200 thạch tượng chiến sĩ Không chút khả năng chiến thắng nào Chào bộ đại trận trước mặt luyện ngục quân đoàn Bọn hắn không có cơ hội thi triển ra Mà bản thân bọn hắn cũng lâm vào vô tận đà kích sụp đổ, diệt vong Chỉ là một quá trình rất ngắn mà thôi Thánh Anna cũng đối mặt với 200 thạch tượng chiến sĩ trên trời dưới đất, vô pháp đào tẩu. Duy nhất không có bị thạch tượng chiến sĩ đuổi giết cũng chỉ có mối chư hoàng. Giờ phút này tâm tình của hắn đã hoàn toàn bất đồng. Ngay vừa nãy hắn còn mơ mộng phó thư bảo bị bắt lại. Hứa hẹn thánh Anna ung thuận sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Mà hắn cũng từ một vua sát thủ trong bóng tối sẽ biến thành đế vương chính thức. Nhưng mà mộng tưởng chỉ là mộng tưởng tới dễ dàng hủy diệt lại cực nhanh. Tại thời điểm một chiến sĩ luyện ngục quân đoàn xuất hiện tất cả mộng đẹp của hắn đều tan vỡ. Thánh Anna mặc dù có trăm vạn đại quân bảo hộ nhưng hôm nay sợ rằng chạy không khỏi nắng rồi. Lúc này không đi, lão tử chờ chết sao? Thầm mắng một tiếng trong lòng thừa dịp hỗn loạn hắn liền quay người, mạnh mẽ hướng một phiến núi rừng mà chạy đi. T. Một tiếng xé sách tư không đột nhiên từ chính điện truyền đến. Lập tức, một đường hỏa quang lọt vào mắt hắn. Chư Hoàng lập tức lạnh ngắt sống ưng đường hỏa quang kia bắn đến đúng là cổ họng của hắn. Sát Vương Thuấn thiết quyền đánh ra, chư hoàng lập tức đánh ra một tấm hộ thuấn. Lực lượng hộ thuấn trông giống như một cái mai rùa kia bắn ra ngoài. Đối mặt với kiếm chiêu hung mãnh như thế, ý nguyện chạy trốn trong đầu hắn không giảm chút nào. Tránh đi kiếm khí cắt ngang. Hai chân điểm lên mặt đất một cái, Lực lượng chi dực lập tức ngưng luyện. Kéo dài ra. Thân thể theo đó bắn vèo lên bầu trời. Phanh. Âm ấm, ấm. Thanh âm lực lượng hộ thuẫn cùng kiếm khí va chạm với nhau chuyển ra. Thoáng cách liền ầm ấm, ấm nổ vang. Khí kình cuồng mãnh lấy vị trí trung tâm va chạm hướng bốn phương tám hướng quét tới. Những nơi đi qua đều biến thành đống đổ nát. Từ cao nhìn xuống thân ảnh chư hoàng cấp tốc chạy trốn thoáng cách đã tới trên bầu trời. Trong tầm mắt của hắn, một tiểu tử tay cầm kiếm đang từ trong mảnh phế tích lao ra. Bộ ráng như đang tìm kiếm mục tiêu vậy. Đây không phải là phó thư bảo thì là ai. Hừ hừ. Muốn ám sát ta. Ta chính là vua sát thủ. Lực lượng tu vi của ngươi có lẽ mạnh hơn ta Nhưng mà luận về kinh nghiệm cùng thủ đoạn Cho dù học tám đời cũng không đổi kịp lão tử khói miệng chư hoàng lộ ra một tia cười cợt trào phúng 1305-2014-2015 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 564 diệt sát 2 Vậy sao? Một cái thanh âm băng lánh đột nhiên từ thư không truyền đến chính là ở phía trên. Vẻ tươi cười của trư hoàng lập tức đòn lại trên mặt. Mạnh mẽ ngầm đầu lên. Hắn nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn. Phó thư bảo tựa như đang ôm cây đời thỏ chờ hắn. Nhìn gương mặt trông rất đối bình thản kia. Còn có nụ cười thản nhiên kia. Nhưng mà lọt vào mắt Trư Hoàng lại là nụ cười đột ác nhất thế gian này. Người đi chết đi à. Không cách nào vượt qua tốc độ siêu việt của Phó Thư Bảo. Cũng không còn hy vọng đào thoát. Trư Hoàng cũng không có mong đem lưng hướng về phía thần kiếm Phó Thư Bảo trong lúc chạy trốn. Nói như vậy. Hắn sẽ chết nhanh hơn. Vậy thì. Chính diện quyết chiến đi à. Vua sát thủ gào lên. Thân hình xoay mình trên không. Giống như một quả đạn pháo mang theo lực trùng kích không dưới vạn cân đánh tới. Chết đi. Phó thư bảo một kiếm chém xuống. Âm ấm. Thanh âm bảo tạ nổ vang trên không. Ánh lửa hừng hực đẹp mắt người xem. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế đánh chết ta đây. Hấp tinh trùy, hủy diệt chi ghi. Trong ánh lửa, chư Hoàng mang theo lực lượng hộ thuẫn từ trung tâm vụ bảo tạc lao ra. Trong tay cũng nhiều hơn hai cái chiến trùy cực lớn. Cánh tay vung lên. Cùng lực lượng hộ thuẫn hình mai rùa cùng một chỗ đánh tới phó thư bảo. Đối diện cái chết. Không có đường lui khiến cho Tư Hoàng bột phát ra sức chiến đấu càng cường đại hơn. Mỗi một chiêu công dích đều mang theo ý định cùng Phó Thư Bảo Đồng Quy Vưu Tận. Ngoan cố chống cự chính là loại tình cảnh này. Chiến trụi cực lớn đơn giản đánh thẳng tới nhưng lại mang theo lốt xoáy cường đại. Một có thể sinh phong cũng có thể khu phong. Chiến trụi cực lớn trong tay Trư Hoàng giống như hai cái vòng xoáy cực lớn. Càng không ngừng hấp nạp không khí trên không trung kiềm chế lấy năng lực di động của Phó Thư Bảo. Cũng làm cho từng kiếm bổ xuống mất đi đại bộ phận lực lượng. Không hơn gì cái này. Khói miệng Trư Hoàng hiện lên một vòng cười nhe răng. Ấm ấm. Trong nháy mắt. Tiếm thế của Phó Thư Bảo bị vòng xoáy chùi hấp nạp biến mất. Trong tích tắc, thuận thế hai cái chiến chùi của Trư Hoàng ầm ầm đập vào phía trên đỉnh đầu của hắn. Lập tức nện thành bẹp dí. Ngươi đúng là heo. Phó Thư Bảo với cái đầu bị đập bẹp dí, rõ ràng còn có tâm tư trêu trọc. Nhưng chính vì một câu như vậy chư Hoàng đã lạnh toát sống lưng. Từ đầu đến cuối, Phó Thư bảo ngay cả chính diện giao phong với hắn một lần cũng không. Người đang cùng hắn chiến đấu, rõ ràng chỉ là một cách lực lượng phân thân của người ta mà thôi. Lực lượng phân thân lập tức áp súc lại thành một điểm, sau đó liền nổ tung ra. Ngay giữa sông chùi của Chư Hoàng, lực lượng phân thân nổ tung úi lực không gì bị kịp.